Chúng ta bắt đầu đến tới tập 1, siêu phẩm Ngược sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Trời về chiều, ánh nắng chưa tắt hẳn nhưng cảm giác lạnh buốt thấy rõ. Ở vùng bán sơn địa này dân cư thưa thớt nên đi mãi mới gặp một người. Gã đàn ông mặc bộ quân phục đã bạc màu, Chân đi đôi dép đúc mòn vẹt, cắn cúi bước Đôi mắt sắt lẹm của gã Thỉnh thoảng nhìn quanh xem Có người theo dõi mình không Như một thói quen Gã luôn để chiếc mũ cối sộp xuống Che hết khuôn mặt Có lẽ điếu thuốc gắn chặt trên môi Giúp gã chống trọi được cái lạnh nơi đây Con đường quanh co Chỉ có sườn đồi Cũng như những mái nhà lúp xúp ở phía xa Ánh đèn dầu le đói Nhưng tạo cảm giác ấm áp Khi gã phải chống trọi Với từng cơn gió thổi phía trước mặt Đi ngược chiều gió làm cho gã đôi lúc phải nghiêng người để làm giảm sức cản của gió. Trời đã tối mịt, gã đàn ông lấy trong ba lô ra chiếc đèn pin để soi đường. Gã đi men theo con suối cạn, rồi tiếp tục lên qua những vặt sắn, để hướng đến ngôi nhà sàn ngay trên quả đồi đang bập bùng ánh lửa. Đánh hơi thấy người lạ, mấy con chó nhất đoạn gầm gừ rồi lao ra, sùa inh hỏi. Tiếng chó sủa phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ trong căn nhà sàn, một người đàn ông cao to bước ra. Trên tay ông ta năm lâm khẩu súng kít hướng về phía ánh đèn pin như dò xét. Biết mình đã đến đúng nơi, gái mặt bộ quần áo bộ đội lên tiếng trước. Quả làng cầm súng đón gửi anh em này sao? Nhận ra người quen, người đàn ông dựng khẩu súng vào cửa nhà. Lão quát lũ chó, sau đó bước xuống cầu thang đón khách. Chủ khách nhận ra nhau, cười nói hỉ hả. Ngôi nhà sàn đã lâu không được tiếp khách quý, nên hôm nay chủ nhà tắt thêm một ngọn đèn mang sông cho sáng trang mọi thứ. Ngắm nhìn những chiếc gạc lại cùng bộ da gấu ở góc nhà. gã thanh niên tấm tắc khen. Lâu ngày không gặp, nhưng quan làng vẫn phong độ như xưa. để rất mừng. Đợi khách hơ tay trên bếp lửa cho ấm, vì chủ nhà xách ra một chai rượu cùng đĩa thịt châu khô gác bếp. Lão chậm rãi hỏi thăm. Chú gia thù khi nào vậy? bây giờ đã tính làm gì chưa? gã mặc bộ quần áo bộ đội không đợi chủ nhà mời, y rất đầy chén rượu, ngơ cổ nốc cạn, rồi xé thịt cho vào miệng ngay. lúc đã ấm bụng, y khẽ nói: hôm nay đệ cùng quan lang uống rượu cho say đã, việc gì để mai tính tiếp. chủ ngôi nhà sàn là đinh công tuần, một tay răng hồ khét tiếng khắp dọc vùng tây bắc ngày trước. bây giờ lão về xóm cao răm. Của vùng Lương Sơn tỉnh Hà Sơn Bình để ở ẩn Lão Thuận vốn dân gốc mường trường Mỗi khi ngồi nhậu Lão hay tự nhận mình có dòng dõi Quan lang thời trước Với bản tính lạnh lùng tàn ác Lão đã ra tay triệt hạ nhiều đối thủ Trên giang hồ Kẻ hôm nay đến nhà không ai khác Y có tên là Lộc Thổ Phỉ Tên đàn em thân cận của Lão Vừa mãn hạn tù Đưa cho tên đàn em chén rượu Lão Thuận tuyên bố Ta và chú, như đại bàng sợi cánh trên trời cao. Quả đôi chật hẹp này chỉ là nơi chú chân tạm thời. Uống đi, rồi mai sẽ bàn việc lớn. Lộc thổ phi chắc do đói khát nên uống chưa tàn cuộc đã nằm vật ra ngủ ngon lành. Lão thần vẫn ngồi bên bếp lửa nhưng không uống thêm giọt rượu nào. Lão nhớ về thời huy hoàng. Ngày đó, dưới chân lão luôn có hơn chục tên đàn em tay giao tay búa. Nếu không vì sự truy lùng gắt gao Của bên công an Khiến lũ đàn em thay nhau vào tù bóc lịch Chắc giờ này lão thành quan lang Một cõi như tổ tiên ngày trước Giấc mơ Về sự thống trị được ăn trên ngồi chốc Có kẻ hầu người hạ Luôn cháy mỏng trong lòng lão Dưới cầu thang Lũ chó tiếp tục sủa in hỏi Ngay sau đó là tiếng chân chạy vào sân gấp gáp Em trai lão thuần Là tánh điên Chạy vội lên nhà sàn Dù đêm khuya, nhưng nhìn khuôn mặt tái dại của thằng em. Lão Tuần biết ngay, tánh điên lại vừa gây chuyện. Lão hỏi ngay, mày vừa làm gì phải không? Tánh điên nói trong hơi thở sốc. <cười> em lỡ tay dùng con dao quắm chém xả vai thằng rộng. <cười> Nó gục xuống, nên không biết sống chết thế nào. Đinh công tánh, bị ngồi tù với bản án ba năm. Trong tù, quen thói anh hùng nhất khoảnh. Nên bị lũ bạn tù đập cho tơi tả Trong đêm tối Những trận đòn hội đồng toàn nhầm đầu mà phang Vì thế y bây giờ Nhiều lúc điên cùng vô cớ Cái danh tánh điên xuất hiện từ đó Kể từ ngày ra tù Nếu không dựa vào Lão Thuận là anh ruột Chắc tánh điên sớm bỏ mạng Vì tối ngày đi gây chuyện Lão Thuận chỉ tay vào chai rượu Chưa uống hết ra lệnh Mày đốc cạn chốt rượu Rồi chui vào góc nhà nằm im Mọi việc để tao giải quyết tánh niên nhìn vị khách ngủ ngon lành giữa nhà liền reo lên. Thằng Lộc thổ phì ra tủ nhanh thế, à, để gọi nó dậy uống rượu tiếp. Lão Tuận vỡ ngay trước đèn pin dọi vào mặt em trai. Lão rít lên. Thằng chó, mày không ngậm miệng, tao cho một nhát rồi nếm ra suối bây giờ. Lão Tuận bước ra bên ngoài, ngồi im lặng suy tính. Anh em lão sinh ra 40 không chịu học chữ, chỉ thích học võ. Nhưng đi đâu? Lão đều vỗ ngực xưng dòng dõi quan lăng ở vùng Triềng Động, bởi vì ngày trước ông nội lão hay nhắc, dòng họ nhà mình được triều đỉnh ban chức, phó vương một đời, làm vua xứ mường mười đời. Lớn lên, thấy vùng mường Triềng không đủ rộng lớn để vẫy vùng, bởi thế lão đã chiêu tập lũ đàn em đi trộm cướp khắp vùng Sơn La, Điện Biên, thậm chí còn mò sang cả đất Lào. Thằng táng em ruột lão từng là tay chân đắt lực trong mọi việc, cho đến lúc giờ ông giờ thằng như hiện nay. kể từ ngày đám đàn em bị bắt, lão thuận có một lần quay về quê, bởi vì ở đó như câu nói của người Mường, muốn để tha, ngài mộc nhẹ, đông nà khuôn buồn khuôn bệnh, nghĩa là người sinh ra ngài thân nhiều, đông ruộng như khuôn làm bốn làm bánh. Chưa cần đồng hồ báo thức đổ chuông. Hà dậy sớm, sách bốc trước thùng tôn ra xếp hàng trước. Mùa hè nóng, vì thế máy nước có người xếp hàng cả đêm. Hầu như nỗi lo thường chính là khi máy nước bị tắt khiến nhiều gia đình lao đao. Nhất là những nhà có người già cùng trẻ nhỏ. Ngọn đèn đường đỏ quạch đã tắt từ lâu. Giữa ánh sáng mờ ảo, những người đứng xếp hàng đợi lấy nước im lặng như các pho tượng dù trời tối nhưng mọi người không rời khỏi chỗ xếp thùng tôn của mình, bởi chỉ xảy ra sẽ bị kẻ khác chen ngang vào ngay. hầu như đêm nào cũng xảy ra xô xát vì chuyện chen ngang. những cuộc khẩu chiến thường kết thúc bằng đòn gánh khiến tổ dân phố nhiều phen náo loạn. có lẽ em mùa đông nên máy nước chảy to hơn mùa hè. chưa đến bảy giờ Hà đã xách được hai gánh nước về đổ vào chung. lúc này. Liết là vợ Hà cũng giặt và phơi xong chỗ quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Giặt con xe thống nhất cho vợ ra cửa. Hà không quên cài vào ghi đông xe đạp trước túi nhựa có cặp lồng cơm. Anh dặn vợ chiều đi làm về, nhớ mua mấy bìa đậu phụ về sốt cà chua. Do sáng nay không phải đi làm sớm, Hà tranh thủ láng lại khoảng sân bếp cho kịp khô để chiều về mọi người còn cọ rửa. Chỗ xì măng xin được bọc trong tờ giấy báo. Hà cho chút nước rồi đem trộn đều. Láng xong khoảng sân cũng vừa hết chỗ xi măng. Đang tính mặc quần áo dài để đi làm. Bất trợt, từ gian bếp nhà hàng xóm có tiếng nước rồi ào ào. Dù biết là không nên, nhưng Hà vẫn không nén được tò mò, vẫn bí mật nhìn sang. Khu tập thể ở sâu trong con ngõ thuộc phường Thụy Khuê. Nơi đây có một dãy nhà cấp 4 được chia cho cán bộ, công nhân viên. Hầu hết, Đã xuống cấp nghiêm trọng Bởi dãy nhà được xây từ những năm 1960 Bức tường ngăn dưới bếp với hàng xóm Đã bong hết lớp vỡ Đường gạch bị rêu xanh bám đầy Nhiều viên gạch đã bòng vỡ Vì thế tạo thành lỗ thùng nhỏ Nhìn sang được nhà bên cạnh Hàng xóm của Hà là cô Hiền Một thiếu phụ quá chồng. Cô này có thói quen Dù đông hay hạ đều tắm sáng trước khi đi làm Kể cả những khi nước máy khan hiếm Chiều tối cô lại tắm thêm lần nữa. Điều này khác hẳn mọi người trong khu tập thể. Anh đáng sớm dọi vào sân bếp nhà hàng xóm. Hà đứng nét mình gần bức tường ngó sang quan sát một cách chăm chú. Việc ngắm trộm người hàng xóm tắm, chỉ dừng khi hiền đi vào nhà. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Hà khóa cửa chuẩn bị đi làm. Bất ngờ ông tổ trưởng xuất hiện ngay phía sau lưng, khiến Hà giật mình. Ông thông báo, tối nay sẽ họp tổ dân phố. Vấn đề quan trọng nhất chính là sẽ bình bầu gia đình văn hóa, danh hiệu hầu như năm nào gia đình Hà cũng đều nhận được. Bữa cơm tối, hai vợ chồng Hà ăn giữa ánh sáng của ngọn đèn tọa đăng. Điện khu này luôn chật trần, nên một tối trẻ con gieo có điện tới vài lần. Bữa cơm có bát canh dưa chua nấu cùng cà chua, kèm theo ít lạc sống, đĩa đậu phụ trần qua nước sôi, dành chấm nước mắm. Là người nội trợ đảm đăng, Liên đã pha thuốc đường và tỏi vào nước mắm cho mềm, sợ chồng hỏi vì sao không rán độc. Bởi vậy khi ngồi vào mâm, Liên thông báo nhà hết sạch mỡ nên từ nay đến cuối tháng, chủ yếu sẽ ăn đồ luộc cho mát. Đồ ăn mặn chỉ còn lạc giang hoặc trứng luộc. Hà cắm đầu ăn, không nói một câu nào. Bởi vì so với những lần thiếu gạo phải vác giá đi bay, bữa cơm như này tươm tất hơn rất nhiều. Ăn uống đạm bạc như vậy. Nhưng Hà luôn nhớ đến cảnh cô hàng xóm đứng tắm ngay giữa sân bếp vào mỗi buổi sáng. Thân hình loãn lồ của người thiếu phụ khiến tâm trí của Hà bị xáo trộn không tập trung được vào một việc cụ thể. Riêng buổi tối do Liên có nhà chính vì thế dù cô hàng xóm có tắm lâu hay chậm tuyệt nhiên Hà không dám bến mảng xuống bếp vì anh sợ bị vợ phát hiện. Ăn tối xong như một thói quen Hà mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ nhỏ Sau khi viết nắn lót dòng chữ Ngày mùng 8 tháng 12 Bên góc trái Hà ngước nhìn vợ Rồi chậm rãi hỏi tiền mua dưa Tiền cà chua Tiền đậu Để biên vào sổ Nhìn cuốn sổ mới đầu tháng 12 Nhưng mỡ trong nhà đã hết Dầu hòa còn khoảng một lít Khiến Hà buồn bã. Cành sống thiếu trước hụt sau Làm cho nhiều dự định giang dở Là kẻ có học thức và hay đọc sách Đến lúc này Hà thấm thiết câu thơ Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc bơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đừng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rụ bóng xuống tâm hồn Đợi cho chồng đi họp tổ dân phố về Liên nói nhỏ cho chồng đủ nghe Em nghe nói cậu Lộc ra tù rồi Nhưng ngày nay không biết lang bạt tận đâu Cứ lông bông kiểu này rồi lại quay vào trong trại sớm Chỉ khổ mẹ em ngồi ở quê khóc vì nhớ con Nghe vợ nhắc đến cậu em vợ, khiến Hà thấy ớn lạnh. Ngày cưới nhau em vợ Hà vẫn ở trong tù, bởi thế dù sống chung với Liên gần chục năm, nhưng Hà chưa biết mặt cậu ta. Theo như lời kể của vợ, Lộc tham gia cướp của rồi đâm trọng thương một người. Bà đắn sáu năm, cùng mấy năm đi trường giáo dưỡng trước đó, khiến Lộc dành phần lớn thời gian của tuổi trẻ trong trại cải tạo. Vốn không ưa những kẻ tù tội, chính vì thế Hà chưa một lần đi tiếp tế cho em vợ biết tính chồng nên liên không bao giờ ép buộc. Trưa đến 9 giờ, hai vợ chồng Hà đã chui vào chăn nằm cho ấm, mặc những cơn gió khiến bụi tre sau nhà kêu xào xạc. Hai có thể nằm sát nhau, khiến Hà nổi hứng cho tay vào trong áo của vợ. Đang lúc cao trào, bất chợt Hà nghe liên thảm tốt. Hình như em nghe có tiếng chim lợn vừa kêu. Cú nhà mình có bà cả hôn ốm lâu ngày, có lẽ nào? Hà chán nản vì tiếng bao đồng của vợ. Mọi cảm xúc bỗng nhiên tàn biến Sau vài phút không thấy chồng có hành động gì tiếp theo Liên quay lại Đã thấy chồng ngủ một cách ngon lành Khi vừa có điện trở lại Liên chui ra gò chân ấm Để tranh thủ may nốt cho quần áo gia công cho người ta Dù công việc phụ Nhưng nhờ đó Vợ chồng cô không bị đứt bữa hay thiếu ăn Giữa đêm khuya thành vắng Tiếng máy câu lạch tạch bang lên Còn bóng người phụ nữ Đang cặm cùi in bóng trên bức tường khi mài xong chỗ hàng đã nhận, liền tranh thủ soạn và chấm bài cho học sinh trước khi lên giường ngủ. Lộc Tô Phi ngồi trên nhà sàn nhìn ra phía trước mặt bằng khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt ý nhìn lướt khu đồi sắn mênh mông. ở đây chỉ có mây trắng cùng sương khói mù mịt. Lộc thầm nghĩ, nơi này chả khác gì trại cải tạo. ở trong đó ý cũng phải nuôi lợn trồng sắn và đóng gạch đến ngày được trả tự do. Dưới sân ngôi nhà sàn, lũ chó tinh khôn biết Lộc tổ phì là khách của ông chủ, vì thế mấy con chó chỉ nằm dưới nhà hách mõm gầm gừ, không sủa như tối hôm qua. Bán xong điếu thuốc lào cho ấm phổi, Lộc thấy đại ca của mình từ trong nhà đi ra, dặn y. Có nổi cháo gà trong nhà, chú ăn tạm vài bát cho đã đó đói. Anh vào bàn một chút rồi về ngay. Ở xã Cao Râm này, ngôi nhà sàn của Lão Thuận nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Chính vì thế lão ít khi bước chân vào bàn. Tuy nhiên sáng nay lão phá lệ vì thằng em rời đánh của mình. Những ngôi nhà sàn của người mường ở đây không còn nhiều như trước. Bà con sống lẫn với người kinh nên nhà cửa xây gạch lợp mái ngói giống như họ. Lão Thuận đi dọc con suối cạn rồi bước qua con đường tuyết trước. Có đàn trâu đeo mõ kêu lách cách theo từng bước chân khiến lão Thuận nhớ lại. Gần chục năm trước Lão cùng lũ đàn em đã từng trộm trâu của dân bản trên mạng sơn la. Chỗ thịt trâu đủ cho lão cùng đám đầu trộm đôi cướp trụ lại ở trong rừng cả tháng. Hầu hết nhà của người mường đều thích quay ra mặt đường lớn phía trước mặt. Khi lão thuận xác định đúng ngôi nhà sàn cần tới, cũng vừa lúc những ánh nắng sớm bắt đầu. Có tia nắng, dù trời giá rét, nhưng lão vẫn cảm thấy dễ chịu hơn thời tiết âm u mù mịt. Bước chân lên ngôi nhà sàn, Lão Thuận nhìn thấy nạn nhân của thằng em trai nằm trong góc nhà. Nhìn mặt của gã chủ nhà xanh rớt như tàu lá. Lão biết gã này bị mất khá nhiều máu. Ném con gà cầm trên tay vào góc nhà, Lão Thuận châm thuốc lào hút rồi ôn tồn nói. Thằng Thánh, thần kinh không bình thường, nên xảy ra cơ sự. Mày nói con vợ thịt gà nấu tráo ăn cho lại sức. Nếu còn đau, để tao gọi bà mấy thơm tới bắt mạch bốc thuốc. Dù sao cũng là người cùng bản với nhau. May bỏ qua cho thằng điên đó. Rộng vốn là một kẻ hiền lành nhưng cục tính và hay ghen. Gã quanh nằm chỉ biết chăm lo ruộng vườn, không gây chuyện cùng ai. Tối qua, từ ngoài đôi sắn đi về nhà, rộng phát hiện tánh điên đang chặn đường vợ mình để buông lời chất nhà. Biết thằng điên này có ông anh không phải dạng vừa, nên gã cố nuốt cục tức vào bụng. Mọi việc tưởng êm xuôi, ai dạy thằng tánh điên sán đến ôm vợ rộng, Rồi cho tay sảm sỡ Gã lao vào hất tánh điên ngã ra đường Trong nhánh mắt Thằng điên vùng dậy dùng dao cắn chém gã một nhát vào bả vai Rồi bỏ chạy Từ nhà nếu ra bệnh viện ngoài thị trấn Chắc không kịp do mất máu nhiều Trong cái rùi có cái may Vì vợ rộng có biết về thuốc Nên đã cầm máu vết thương Đêm qua Vợ gã sắc thuốc cho uống Nhờ vậy Cái mạng của rộng còn được giữ lại trên đời Nghe giọng thều thào kể tội em trai Lão Thuận gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Đúng lúc này vợ rộng bước vào. Nhìn người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mòi, Lão Thuận thở dài nghĩ bụng. Thằng tánh có máu điên, nhưng không ngu. Nếu lâu gặp con vợ thằng rộng này ở nơi hoang vắng, chắc lão cũng hành xử như anh trai của mình, thậm chí còn dứt khoát và hiệu quả hơn. Lão Thuận đưa năm tờ tiền mạnh giá 30 đồng cho vợ rộng, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, Hai vợ chồng chịu khó chăm sóc nhau Cần bà mê đến bốc thuốc Cứ nói Nếu muốn chữa bệnh chú đáo Hãy bảo nhà tiếp đánh che ngựa Trở ra bệnh xá của thị trấn Trên đường quay về nhà Láo thuận nhầm tính Nếu ra đường ngoài thị trấn nông trường cửu Long Có lẽ thằng rộng sẽ ổn hơn nằm nhà Sau khi thịt con gà sống tiến Để thết đãi tên đàn em hóng lạnh Trong bữa tiệc rượu chỉ có ba người Lão Thuận quay sang nhắc tánh điên Mày đã từng vào tù ra tội Lần này đến bị công an tỉnh Hà Sơn Bình bắt nữa Còn như đi không có ngày về Tánh điên không quan tâm đến việc Bị anh trai gõ đầu dạy dỗ Y bận cầm miếng thịt gà cho vào miệng Đưa cay chén rượu Lão Thuận rót cho Lộc bắt rượu Rồi thận trầm nói Đã đến lúc chú phải về Hà Nội làm việc lớn rồi Sống chui lùi ở nơi chó ăn đá Gán sỏi này không đáng Lộc trảm bắt rượu cùng đại ca Rừng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Y tản nhiên nói Quan nàng có việc gì Chỉ cần nói một câu Thằng lộc thổ phì này sẽ làm ngay Tốt quá rồi Ta biết chú chưa bao giờ nhục trí Nào cạn tiếp bát nữa Lão dân sảng khoái nói Đêm miền đồng rừng vắng lặng Khiến mọi âm thanh dù chỉ là tiếng lá rơi Vẫn nghe rõ Ngay phía dưới những tán cây trong rừng, ba bóng người đi lặng lẽ. Họ không đi theo đường mòn vì ngại chạm mặt đám kiểm lâm. Kẻ đi đầu không ai khác, chính là Lão Thuật. Người được bọn đàn em tôn xưng là Quan lang thay bị gọi đại ca sặc mùi tù tội. Bám theo sau Lão Thuật là tánh điên cùng lộc thổ phỉ. Trong rừng lâu lâu có vài con thú nhỏ nghe tiếng động hay gặp ánh đèn liền bọt chạy. Lão Thuật giít hơi thuốc cho ấm rồi thùng thẳng kề ngày xưa, nhiều người đi rừng đặt bẫy thú còn nhìn thấy hổ đi săn mồi. trải qua bao năm chiến tranh, rồi nạn đốt nương làm dãy, khiến muông thú không còn đất sống. rừng bây giờ chỉ còn gỗ là có giá trị thôi. nhưng gỗ quý rồi sẽ cạn kiệt vì đám thợ xẻ. Tánh liên ngáp xái coi hàm, y bực mình do đi trong rừng gần năm cây số vẫn chưa đến nơi. thấy anh trai kể chuyện rông dài, nên y gắt khẽ. Gơm nữa, trong rừng có mà đầy thú, bọn đó không săn được, nên bịa khẩu ra nói. Không buồn tranh cãi với thằng em điên cùng, lão thuận đưa bao lạc thương cho lộc thổ vì rồi kể tiếp. Bây giờ có vào rừng, ngoài mấy con tê tê, nhím hoặc chăn đất giả, đám thợ săn không còn được dịp trổ tài săn bắt. Hồi đầu năm, có cha con người giao đi săn thú, người cha thấy đủm cây động đậy. Nên mừng quá chuyện súng bắn ngay Vô phúc cho anh ta Vì trong bụi cây là thằng con trai của mình Lộc tổ vị châm lửa hút thuốc Sau đó ý sốc lại ba đồ Để bước cho kịp với Lão Thuận quần lăng Là kẻ lì đòn trong những lần giao chiến Và kiệm lời không thích khoe khoang Chính vì thế Y luôn được đàn anh của mình tin dùng Chỉ còn cách một con suối là đến nơi Lão Thuận mở chiếc túi thổ cầm Đeo bên người Lấy ra một bọc to được gói bằng lá sen là ôn cần nói. Biết đi đường xa anh em sẽ thấm mệt. Vì thế anh chuẩn bị đồ ăn đây rồi. Xôi trắng được đồ bằng gạo nếp đương xôi ăn vừa dẻo lại vừa thơm. Khi đổ xôi, người ta cho thêm mỡ gà nên miếng xôi béo ngậy. Được ăn nắm xôi trong đêm giá lạnh vì xương bối, khiến cho bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Lộc Tô Kỳ mở ba lô, lấy một chiếc bi đông nhôm. Y nghiêng bi đông, rót ra chiếc bát sắt cũ không phải nước Bởi mùi rượu bay lên, khiến mấy kẻ đang ăn phải khịt mũi, đón nhận hương vị quen thuộc. Lộc Tô phì đưa bát rượu cho Lão Thuận, rồi lễ phép nói. Để mời quan lang nhấp môi cho ấm bụng. Bát rượu được đổi tay luân phiên, chỉ một loáng đã cạn. Tuy nhiên Lão Thuận nhắc: Anh em muốn vậy đủ rồi, xong việc sẽ ta hồ nhậu nhẹt. Lộc thổ phì châm điếu thuốc nữa rồi hỏi nhỏ. Còn bao xa nữa là tới đền phăng vậy quan lang? Lão thần quấn lại trước khăn cổ cho ấm, lão chỉ tay về phía trước giải thích. Theo đường thẳng khoảng 500m, nhưng mình sẽ đi vòng ra phía sau, nên chắc thêm 300m nữa. Đến thoáng ngõ ngay địa giới của Mường Bà, nơi đây vốn đất đai màu mỡ, ngày trước lão thần có thời gian ngang dọc huyện Sóp Cộp tỉnh Sơn La, nên nắm rõ địa hình Mường Bà như lòng bàn tay. Cư dân vùng này đa phần là người Mường, người Thái và người Lào, không biết từ bao giờ Ở ngay bìa rừng có một ngôi đền nhỏ dựng lên trên mô đất cao Dân trong vùng quen gọi là đền phăng Ông từ giữ đền được bà con gọi là Từ Phấn Do ghép biệt chăm sóc đền thánh cùng với tên tục mà thành Từ Phấn là người có tướng mạ phúc hậu Cốt cách an nhàn như thoát tục Nhiều lần bà con thấy Từ Phấn tay cầm chiếc quạt giấy Mặc bộ đồ trắng đi dọc con suối Dưới ánh nắng bàn mài Nhìn khác nào vị đắc đạo thành tiên Đền phăng vốn được thờ mẫu thượng ngàn, người trong coi 81 cửa rừng và các miền núi non hang độc, các miền trung du, đồi bãi chập trùng của nước Nam. Chính vì sự linh thiêng của đền thờ mẫu thượng ngàn, dù đền phăng nằm heo hút nơi bìa rừng, nhưng đám thợ xẻ trước khi vào rừng đốn hạ gỗ quý gửi về xuôi, cho đến cánh bồn chuyến, mỗi khi đi ngang qua, tất thảy đều sửa mình, sắm lễ và hầu thánh. Hàng ngày, sau khi lao dọn quét tước, Nhan khói trong đền xong, Từ phấn nuôi về gian nhà ngang để nghỉ ngơi Dân trong vùng không thấy vợ con bị thủ từ xuất hiện bao giờ Mọi người đoán chắc Ông ta độc thánh nên sống một mình Do chưa tìm được người nâng khăn sửa túi vừa ý Có lẽ bà con thật thà chất phác Nên không nhận ra Từ phấn vốn chỉ thích trai trẻ Đặc biệt là đám tợ sẻ to cao Lực lưỡng toàn cánh phụ nữ có xinh đẹp đến mấy Trong mắt từ phấn chỉ là hư không Gần 3 giờ sáng, khi mọi người đã chìm sâu và giấc ngủ, con chó nằm canh ngay bên ngoài nhà ngang, đánh hơi thấy người lạ nên gầm gừ cảnh giác. Con chó này được từ phấn mua lại của một gia đình người thổ, giống chó tùy bé nhưng cực khôn. Trong lúc chó và những kẻ lạ đang hầm hè nhau, bất chợt con chó trung thành với chủ ăn lên một tiếng rồi gục xuống. Máu từ cổ nơi có mũi tên chảy ướt sũng. Kẻ vừa dùng chức nọ hạ gục con chó không ai khác là tánh điên y không thích kiên nhẫn đợi chờ nên ra tay nhanh gọn. Bước tới chỗ con chó đang nằm thờ rít lên từng cơn, sợ bị cắn lại nên Tánh Nghiên dùng chân dẫm lên ngang mõm con chó, sau đó y dùng tay rút mạnh mũi tên ra, quệt vào bộ lưng chó để lau sạch vết máu. Khi mũi tên rút khỏi cổ con chó tội nghiệp, máu phun ra thành tia, khiến con chó dẫy chết trong đau đớn. Tánh Điền đưa mũi giày đá vào con chó, y tiếc giải nói: Dạ như có thời gian làm thịt cho đánh chén nhỉ. Không ai buồn đáp lời tánh điên. Nhận được cái gật đầu của Lão Thuận quan Làng. Nhanh như trước, Lộc tô Vị đã leo lên mái ngói của ngôi nhà ngang. Chỉ một loáng, y đã dỡ được hơn chục viên ngói. Lộc tô Vị vốn nhỏ con, nên y trui vào trong nhà, không gây ra tiếng động nào. Lộc Tổ Vị mở chốt rồi hé cửa. Từ bên ngoài, anh em Lão quan Làng đang xoa hai tay vào nhau, cho ấm vội chui ngay vào trong nhà. Tư phấn đang ngủ trong buồng, y không biết nhà vừa có ba vị khách không mời. Ngày trước trong tủ có lần cao hứng, Lộc Thổ phi kể lại chuyện y mò tới huyện Gia Viễn của Ninh Bình. Do đói quá, nên đi rỡ mái ngói vào khoáng đồ nhà người ta. run rủi thế nào đúng nhà của đôi uyên ương trong đêm động phòng. Theo câu chuyện bảy phần hư ba phần thực của Lộc Thổ Phỉ, sau khi bế chú rể đang ngủ sai như chết đặt xuống nền đất, Lộc Tô Phị cười quần áo leo lên giường làm chồng cô dâu một đêm. Hôm đó khi trời gần sáng Lộc Thổ Phị nhẹ nhàng mở cửa dắt con xe đạp của chủ nhà rời đi. Y không quên tháo đôi hoa tài cùng chiếc nhẫn cưới cô dâu đeo trên tay. Đó là của hồi môn nên cô ta mới đến được anh chồng làm ở ti nông nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh. Tự phấn thấy có anh đèn dầu kèm theo tiếng người nói chuyện ngay đầu giường. Lúc mở mắt ra Ông thấy ba gương mặt như hiện thân của quỷ dữ, đang nhìn mình chăm chú. Lão Thuận đưa thầy giật hai góc màn, rồi vo lại, ném vào góc trong. Tánh điên phụ anh trai bằng cách giật chiếc chăn bông ấm sực ra khỏi người tử phấn. Dưới ánh nền dầu, chiếc vỏ chăn con công gần như còn mới, khiến tánh điên phấn khích. Y nhanh tay lột ngay vỏ chăn trước sự tiếc rẻ của tử phấn. Kéo chiếc ghế đầu ngồi sát lại, Lão Thuận nói giọng tình cảm lâu lắm quan lang mới được gặp phấn nhìn đời sống sung túc như này là quan lang yên tâm rồi tư vấn quên cả giá lạnh khi đang ăn mặc phong phanh y leo xuống giường quy thục dưới chân lão thuận van xin em biết tội của mình rồi em hèn nhát nên đã khai ra hết mong quan làng tha tội giờ muốn em làm gì cũng được lão thuận nhếch mép quan làng tha cho mày cũng được nhưng mấy anh em vẫn phải đi cuốc đất trồng rau nuôi lợn trong tù họ chịu tha hay không Như chú Lộc đây, dính án vài năm, ăn cơm cân, chắc không chịu. Tư vấn không là gì tánh điên cùng Lộc thổ phỉ. Y bản tính nhát gan, nên đã phạm sai lầm lớn. Hôm nay gặp Lão Thuần Quan Lang cùng mấy tên này, chắc khó bảo toàn tính mạng. Trong phút nguy cấp, tư vấn chợt nhớ ra món quà khả dĩ có thể được tha mạng. Y nói nhanh, bọn người là qua đây tìm mối buôn túc viện. Chúng có gửi lại cho em khá nhiều. Hôm nay em biết Quan Lang, coi như lấy công trục tội mong quan lang tha mạng. mau đem ra đây. nếu chậm đừng trách bọn tao sửa mày như con chó ngoài cửa. Giọng lộc thổ phỉ lạnh lùng ra lệnh. từ phấn chui sâu vào gầm phản lúc sau, y lôi ra một bao tải ngô đã mốc, thì dốc hết chỗ ngô vương vãi khắp nền nhà. ở bên dưới có nhiều gói to được bọc ni lông cẩn thận. lộc thổ phì dùng con lưỡi lê mỏm như lá lúa chọc vào kiểm tra. sau đó y gật đầu nói. chuẩn cơm đen của bọn ở tam giác vàng rồi quan lang. Lão thuần từ tay gỡ sợi dây truyền vàng trên cổ từ phấn. Lão không quên lột chiếc nhẫn to sụ, có gắn biên hồng ngọc. Tiện tay, lão tháo luôn con đồng hồ Oregon SK mặt lửa thần thánh. Vừa lột đồ, lão vừa ôn tồn khuyên giải. Để bây giờ được thánh cho an lọc, vì thế chịu khó tu tâm dưỡng tánh. Hôm nay tiền đường quan năng ghé qua, hỏi tham sức khỏe thôi. Đừng lo sợ quá, lại mất tỉnh huynh đệ. Trong lúc từ phấn được lão quan năng dạy dỗ, Tánh niên cùng lộc thổ phỉ cậy tủ lấy hết chỗ tiền mà tư vấn cất giấu trong đống quần áo, nhét tiền vào ba lô xong, lộc thổ phỉ nhắc, trời gần sáng rồi, có lẽ con đang chuẩn bị lên đường thôi. Lướt nhìn con xe đạp pơjo cá vàng, được quá cẩn thận ở bên ngoài phòng khách, lão thuận nhắc em trai, gấp bỏ thân gọn gàng rồi buộc vào bốt ba ga. Sáu trai giờ hơi như mày, không có con xe pơjo lại khó lấy được vợ. Hiểu ý của anh trai, nên tánh điên dắt ngay con xe đạp ra ngoài. Y nhanh chóng cưỡi con xe Peugeot đạp pham pham. Lộc Tô phì xin phép đi sau một chút. Lão Thuận gật đầu bước đi một cách dứt khoát. Ở phía trước, thằng em lão đang phần trí đạp xe như ma đuổi. Chút nữa, nếu vẫy được xe tải về xuôi. Tối nay, tại nhà sàn của lão sẽ có bước tiệc rượu tưng bừng. Vốn là kẻ lọc lõi, vì thế không mấy khi lão Thuận đi xe khách. Áng trừng hai anh em Quan làng đi xa, Lộc Tô Phì lôi Từ phấn ra buồn ngoài. Y lạnh lùng đặt bàn tay kè phản bội lên bàn uống nước. Sau khi vớ chất rẻ lau dưới gầm bàn nhét vào mồm nạn nhân, Lộc Tô Phì dùng dao găm chặt đứt ngón tay út của Từ phấn vì tội phản bội. Được ngày cuối tuần nên vợ chồng Hán cơm sớm hơn mọi ngày. Thật ra do cơm hội không có nên cơm rang dành cho bữa sáng đã bị cắt. Thức giấc từ 5 giờ sáng lấy đầy trung nước, sau khi đóng lại chuồng gà cho chắc chắn, tai Hà lại nghe thấy tiếng nước rội quen thuộc bên nhà hàng xóm. Do vợ đang nấu ăn ngay trước cửa nhà, nên Hà không dám ngó qua lỗ nhỏ như mọi ngày. Lôi tập bàn thảo ra đọc và chỉnh sửa, Hà thấy cuộc sống của mình không khác gì nhân vật giáo thứ trong tác phẩm sống mòn của nhà văn Nam Cao. Khi còn là sinh viên, Hà có nhiều hoài bão, ước mơ nhưng cuộc sống khốn khó làm thui trột mọi mơ ước đó. Hai vợ chồng chưa có con, nên nhàn hạ hơn các đồng nghiệp. Tuy nhiên đồng lương giáo viên của vợ cùng lương biên tập viên tại nhà xuất bản của Hà gộp lại, chỉ đủ sống, không phải vay mượn ai. Nhưng sống kiểu này khiến Hà thấy ngột ngạt, tù túng, thậm chí không thoải mái tự do bằng mấy ông đạp xích lô ở ngoài gác hàng cỏ. Mâm cơn ngày Chủ nhật có đĩa bí đỏ luộc chấm tương. Bát sứ đựng mấy quả cà thâm, dù được ngâm nước. Món giàu chất dinh dưỡng nhất là quả trứng hấp cơm. Đây là trứng do hai con gà đang nuôi, thay nhau đẻ. Nếu không, chắc vợ chồng Hà sẽ ăn lạc gian như mọi ngày. Sới cho chồng bát cơm, Liên gấp quả trứng đặt vào bát. Cô không cắt đôi như mọi khi, vì muốn chồng tầm bổ. Mặc cho Hà phản đối, Liên nói mình không thích ăn trứng. Thật ra Liên biết. Dinh dưỡng kém khiến cho chuyện dừng chiếu của hai vợ chồng giảm sút cả về chất lượng lẫn tần suất. Vấn đề quá tế nhị và không biết tỏ cùng ai. Bởi vậy cô chỉ biết tiết kiệm các khoản chi không cần thiết. Mục đích cho chồng được ăn nhiều bữa có đạt. Đúng lúc hai vợ chồng ăn cơm, nhà cô hiền hàng xóm lại quạt trà ngay ở hè. Mùi thịt nướng thơm phức khiến cho mọi giác quan bị đánh thức. Đến nước này, Liên chỉ biết thở dài. Bởi là mỡ bún trà như nhà cô hiền... Chắc hai vợ chồng phải ăn lạc giang cả tháng. Ăn cơm xong không kịp nghỉ trưa, Liên tất đả đạp xe chở chỗ quần áo gia công đi giao lại cho chủ xưởng. Với số tiền công ít ỏi nhận được hôm nay, Liên dự định mua mấy lạng thịt về Di Mặt để ăn rẻ vài bữa. Hà tranh tủ trời sáng nên ngồi ngay cửa sổ để đọc và sửa bàn thảo. Buổi tối nếu mất điện, anh sẽ đi ra ngoài sân nói chuyện cùng mọi người. Bao năm học giữa ánh đèn dầu, đã tường công thành danh thoại. Ai ngờ bây giờ nhiều hôm vẫn ngồi giữa ánh đèn dầu đọc bàn thảo và nghe ngóng xem giờ nào máy nước vắng còn ra xếp hàng. Mãi suy tư, Hà không biết cô Hiền hàng xóm xuất hiện lúc nào. Mùi xà vòng thơm hay mùi dầu gầu đầu thơm sực nức. Cô Hiền khẩn khoản nhờ. Anh có đấu lại giúp đen dây cầu trì bị đứt. Kẻo tối có điện vẫn phải thắt đèn dầu. Dù không quen lao động chân tay. Tuy nhiên, Những việc sửa chữa vặt đối với Hà là chuyện nhỏ. Bởi thế nhiều lần Hà cắt tóc giúp người già sửa chữa xe đạp cho bà con cùng khu tập thể. Cầm chiếc bút tử điện sang nhà Hiền. Chỉ vài phút, Hà đã thay đoạn cầu trì rồi lắp lại. Bút từ điện không dùng đến vì ban ngày hiếm khi có điện, trừ mấy ngày Tết. Trong lúc Hà lao tay chuẩn bị ra về, Hiền nhét vào túi anh một bao thuốc điện biên rồi căn dặn. Anh hút điện biên không khét như thuốc lá sông cầu, nếu hết cứ nói mê một câu. Sẽ có ngay ba mới Đừng ngại chuyện tiền nong Vì em đi xin được Không biết Hiền nói thật hay nói đùa Nhưng với Hà Bao điện biên này giúp anh tiết kiệm được tiền mua thuốc lá Nếu cắt luôn khoản mua báo Chắc sẽ không đến mức lúc nào cũng rỗng túi. Nhiều lúc Hà cảm thấy xấu hổ Bởi túi quần chỉ có duy nhất trước khăn mùi xoa Còn ví tiền Được Hà nhét trong ngăn kéo Do không có tiền Vì thế mang theo ví giống sự mỉa mai Như đọc được tâm trạng của Hà Khi tiến anh ra cửa, hiền buông lời bóng gió. Sau này có việc gì cần sửa chữa, em lại phiền đến anh một chút nhé. Dù sao, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.